truyện ngôn tình xuyên không tiểu vương pi khuynh quốc tác giả dạ ngân uyên diễn đọc đàm mèi truyện được phát trên đàm ma youtube chương một ông bướm hạ thần dưới mày theo bản năng sau đó nhìn về phía lạt tử mộng nhưng lại phát hiện nàng đang tựa vào đầu vai hắn nhắm chặt hai mắt đoán chừng nàng đã ngủ tiếp đi gần đây tình như nàng có vẻ rất muốn thức ngủ bảo nàng ta quay về đi hắn cố ý hạ thấp giọng chỉ sợ sẽ đánh thức nàng vâng từ cánh cửa xoay người muốn đi nhưng lại cứ mộng lại lời bí hỏi tam tiểu thư nào vậy liên vân mới vừa đi ngắm pháo hoa về nghe thấy nàng có tiếng hỏi như vậy thì trong lòng bỗng tượng tốt ngay cả hàng họ thần ở bên cạnh cũng có chút giật mình nàng như vậy đốn cột là chưa tỉnh ngủ hay là cố ý hỏi như thế? nhưng bất luận là nguyên nhân gì, nàng như vậy cũng khiến cho hắn rất lo lắng. vương phi tam tiểu thư này chính là thiên kim phủ thừa tướng. liên vân trả lời quanh co. ta túm mộng ngẩng đầu nhìn về phía hàng hậu thần, ám mặt cực cựu nghiêm túc nói. hôm nay là giao thừa đã tối quy như vậy mà còn tới bá phẩm, chẳng lẽ là người tình nhỏ của chàng sao? anh hạ tần xoa nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, rồi liếc nhìn nàng. hắn có cảm giác hôm nay nàng cực kỳ không bình thường. Nếu đỡ là là trước đây thì nhất định là nàng sẽ tức giận dạy dỗ hắn một trận, sau đó sai người đuổi hoa thi nhị ra ngoài. Nhưng mà nhìn vẻ mặt hiện tại của nàng không giống như là đang nói dối. Mộng Nhi, nàng ngang đột nhiên khẽ cười, nhìn nàng còn tưởng là thật đem dâu thừa có người tới bái phẩm thì cứ để cho nàng ta vào đi. Hắn thực sự bắt đầu có chút nặng hót. Hắn không biết nàng đang suy nghĩ như thế nào, nhưng mà hắn có thể khẳng định đây là tình cảm. Nàng không phải là người rộng lượng như vậy. Nàng biết rõ ba tiếng gì có ý với hắn thì sao có thể để cho nàng ta vào cửa được chứ? Thấy người canh cửa vẫn còn đứng ngay người ở chỗ cũ, nàng cúm mộng nhìn thoáng qua hắn rồi nói còn đứng ngay người xa đó làm gì mau đi đi á dạ dạ dạ nô tài sẽ đi mời tam tiểu thư vào ngay đây mặc dù người canh cửa có chút nghi ngờ nhưng mà vẫn tung lệnh đi mở cửa a thiên nhị dẫn thêm nha hoàn lên nhi bước vào thần vương phủ đón nhìn thấy không khí xung quanh tràn ngập vui mừng xa xa còn truyền đến tiếng cười vui vẻ của bọn hạ nhân cái nàng nhếch miệng lên cười lạnh quả nhiên là tấm mộng vừa tới thì mọi thứ đều thay đổi nhớ ngày trước nào có náo nhiệt như thế từ trước đến nay không khí ở thần phương phủ thì luôn trầm lặng nào có xứng sống như bây giờ nhưng mà nàng ta tới thì thế nào không phải thần ca ca vẫn cho mình vào phủ sao nàng ta tự mình để như thế nụ cười trên khóe miệng lại càng đậm hơn khi đi tới bên trong đền viện của tâm mộng cơ, lúng nhìn thấy là cứ mộng Đang ở đầu trong lồng ngựng của hàng hậu thần, thì nụ cười của nàng ta cứng lại trên môi, một luồng khí lạnh dâng lên trong lòng. Nhưng chỉ trong chớp mắt, nàng ta lại cố chống lên một nụ cười, rồi đi về phía hàng hậu thần. Thần ca, ca hôm nay thật nán nhịn nhỉ. Hả, tâm tiểu thư tới à? Là tấm mộng ngồi thắng người, nhưng mà vẫn không hề đứng lên, nên nhìn về phía hoa thiên nhị, tưởng như một loại khách khí. Chỉ nhìn thấy một người xa lạ. Mời ngồi, nhưng mà sao đem giao thừa, tâm giữ thư không ở cùng với người nhà, mà lại tới thần vương phủ đón giao thừa vậy. Hoa Thiên Nhĩ ngồi vào vị trí, bên cạnh, sao đó cười nổi. Hết cách rồi, đây là thói quen. thói quen, là tướng mộng ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn hàng hảo thần, mà hàng hảo thần cũng chỉ nhàn nhạt, miếm môi không nói Liên vân thấy Hoa Thiên Nhĩ tới đây, phóng dĩ. Nghe ly trà cũng không muốn cho nàng ta uống, nhưng mà dù gì nàng ta cũng là con gái của thừa tướng. Hơn nữa, nếu như không dân trà, tới lúc đó lại nói hạ nhân của thần quân phủ không có phép tác. Mời tam tiểu thư uống trà. Liên vân bưng ly trà tới, đạn xuống trước mặt nàng ta, nhưng mà trên mặt lại không hề có nụ cười cung kính. Nàng thực sự chỉ hy vọng nàng ta về sớm một chút. Đừng phá hỏng tình cảm của Vương Phi và Vương gia nhà nàng. Nhưng mà nàng cũng không hiểu ta Vương Phi nhà nàng là để cho nàng ta đi vào chứ. Nhưng mà Liên Vân lại xấu xa, cũng nhân lên cho nha hoàng Linh Nhi của Hoa Thiên Nhị một ly trà. Linh Nhi tỷ mời dùng trà. Hoa Thiên Nhị thoáng cái, liền đen mặt ngay tại chỗ. Linh Nhi vội vàng xua tay nói, ta không cần, ta không cần. Đặc tấm mộng nheo mắt cười một tiếng linh nhi đừng khách khí, cái cửa chính là khách, ngươi và tam tiểu thư đều là khách của thần vương phủ. nào có chuyện chỉ cho một người khách uống trà, một người khách khác thì cứ đứng nhìn chứ. uống đi, ngươi cũng đừng khách khí. bên cạnh có ghế, ngươi cũng ngồi xuống đi. trong lòng hoa thiên nhị bùng lên một cơn lửa giận. nàng ta không ngờ là tưởng mộng thế nhưng, phải xem nàng ta và nha hoàn mà nàng ta mang theo tới đây đều ngang bằng với nhau hạ thần của xuống nhìn lạc tứ mộng cái mặn ràng đầy tìm tòi nghiên cứu và ý vị sâu xa đương nhiên là Linh Nhi không dám ngồi xuống nàng ta thấy hoa thiên nhị liếc mắt nhìn về phía mình thì ngai lập tức bị dọa sợ đến nơi cuối đầu đôi về xa một bữa hoa thiên nhị giận dẫn con người nhìn về phía lặng tứ mộng nói người cũng đừng khinh khí với ta ta là khánh quen của thần vương phủ Thần quân phủ tự như là nhà ta vậy, từ nhỏ tới lớn ta đã chơi trùa ở đây. Lời nói tiêu khích của nàng ta đó lại là ai cũng đều nghe ra được. Hàng học thần nhíu mày đang muốn mở miệng kiện trách, cái ngờ là tướng mộng, cũng chỉ nở nụ cười dịu dàng, nói. Tam tiểu thư thật biến nói đùa, lại nói quen, hơn nữa thì cũng chỉ là khách, không phải sao. Hóa thiên nhị cứng họng, nàng ta tận sự không ngờ công phu miệng lợi của lạc tử mộng lại giống như vậy, giống như nàng ta tận dự có thể nhờ sự giúp đỡ của tỷ tỷ thành công gã vào thần vương phủ. Chất hẳn có sự tồn tại của lạc tử mộng, thì cuộc sống của nàng ta cũng vẫn không thể tốt hơn. đúng vậy, bây giờ quả thận chỉ là khách. nàng ta mỉm cười đứng lên, nhìn quanh bốn phía một cái. Tâm mộc cư này vẫn luôn là nơi nàng ta mộng lòng hướng tới. cho tới nay nàng ta đều luôn muốn được vào ở trong nơi này nhưng không ngờ lại để cho lãng tử mộng đọt trước nhưng mà nàng ta cũng không phải là người dễ dàng buông tay như vậy thằng Học Thần là nam nhân nàng ta đã nhìn trúng ngay từ khi còn rất nhỏ Đột nhiên lại nhảy ra một người ngoài cướp mất địa vị của mình nàng ta sao có thể cam tâm chứ thế bên trong viện có đàn mộng chiến sức đồ. Nàng ta liền nghĩ là hàng hậu thần sai người làm cho mình. như như tất cả những thứ này đều là an bài cho nàng ta thì tốt biết bao. Trong đình viện, báo hoa rững rợi tán chối tiếng cười đùa của bọn Hà Nhơn nổi liền không ngừng. Nàng ta đi tới ngồi lên xích đô. Liên vương vống định ngăn cản. Nhưng thấy hàng hậu thần và là đấm mộng ngồi ở đây còn chưa có nói cái gì. Nàng chỉ là một nhân hoàng cũng không tiện nhiều lời. Vì vậy chỉ có thể phòng má tức giận, đứng ở bên cạnh lạc tướng mộng. Nhưng nàng vẫn kéo kéo tay áo của lạc tướng mộng, nhắc nhở nàng đừng để cho hoa thiên nhị ngang ngược quá mức Đột nhiên, lạc tướng mộng thấy đau đau như muốn nứt, tầm dáng chóng phán, khiến cho nàng không nhịn được, từ từ nhắm chặt hai mắt lại. Bên tai, phải trừ tiếng cười đùa của bọn hạ nhân, còn có tiếng pháo hoa nổ giữa bầu trời, và cả tiếng xích đùa đùng đưa, hoa lên đều đặn. Nàng chậm đẩy mở mắt ra, lúc nhìn thấy hoa tiên nhị đang ngồi trên xích đô của nàng, hằng xa chơi đùa, khi nàng đột nhiên đứng lên, từ trong lòng ngực của nàng hào thần, cả giận nói, Ai cho ngươi chơi xích đô của ta? Không chỉ có hoa tiên nhị, mà ngay cả hào thần và liên vân cũng bị phản ứng đột ngột của lạc đứa mộng, làm cho ngây người ngay tại chỗ. Hơn là mẫu vương phi, có có thể hẹp hồi như vậy chứ? Không phải ngươi cũng chơi xích đô của tỷ tỷ ta sao? Lớn hoa thiên nhị nói những lời này, nàng ta vẫn không hề ngừng chơi xích đô. Xuống mau, nàng chỉ vào hoa thiên nhị ra lệnh. Hoa thiên nhị thấy hàng hậu thần, cũng không có nói gì, vì vậy càng thêm lớn mật, bắt đầu nhìn về phía lặng tưởng mộng nói. Nếu như ta không xuống thì sao? Ta bảo ngươi xuống mau. Phía nàng ta ngông cuồng như thế, là tấm mộng liền vươn tay kéo hoa thiên nhị từ trên suốt đô xuống bởi vì vừa rồi nàng ta vẫn còn đang hăng say chỉ suốt đồ, vì lạc tướng mộng dùng lẫn kéo mình như vậy cho lạc tấn bị mất trọng tâm chỉ nghe thấy hoa thiên nhị hán lên một tiếng sợ hãi đương nhiên ngay sau đó nàng ta cũng ngạc tấm xuống mặt đất Bỗng nhi, anh hạo thần đi tới kéo lạc tướng mộng qua một bên hắn không ngờ hôm nay tâm tình của nàng lại lên xuống lớn như vậy hay còn ra tay đánh người nữa. Hoa thiên nhiễn nằm sắp trên mặt đất, chỉ trong nháy mắt đã khóc như hoa lê dập mưa. Ngước mắt lên, vừa điềm đạm vừa đáng yêu, nhìn về phía hàng hạo thần. Thần ca ca, đau quá. Hàng hạo thần lắng đầu đầy bất đắc dĩ. Tớm biết như vậy, hắn sẽ mặn kể tất cả, dù thế nào cũng phải ngăn cản nàng sa vào phụ. Cũng tránh cho hai người vượt nhau đã đến nhau. Nắng đang định cuối người, đỡ hoa trên nhị dậy. Lạc tấm mộng lập tức kéo tay hắn lại. Không cho phép chàng dìu nàng ta, tay của chàng không thể chạm vào nữ nhân khác. Bàn tay của hàng hậu thần dừng lại giữa không trung, khói đầu bớt rắc dĩ nhìn về phía lạc tấm mộng. Mộng nhi đừng càng quấy nữa. Mặc dù hắn nói rất nhẹ nhàng, căn bản không hề có một câu nặng lời với nàng, nhưng vẫn trọng nàng tức giận. Thiếm càng quấy sao. Lạc tấm mộng tức giận, không phải là nàng ta còn có nha hoàn tên linh nhi đi theo sao? tại sao nàng ta không để cho nha hoàn của mình tới đỡ mà còn phải làm phiền vương gia tự mình ra tay chữa? mới vừa rồi rõ ràng là nàng ta nhìn thấy linh nhi muốn tới chiều nàng ta nhưng lại bị hoa thiên nhị trừng mắt đe dọa nên vội lùi lại. chàng đã cam đoan với thiếp như thế nào hả? chàng nói sau này sẽ không bao giờ chạm vào nàng ta nữa. cho dù nàng ta có nằm trên mặt đất thì chàng cũng sẽ không chút động lòng. nàng thật sự rất tức giận. lúc này một cảm giác chưa xoắn lại xâm lên đầu, chỉ trong vài lát đã mắng đã ứng đỏ. mà lời của nàng cũng làm cho Hoa Thiên Nhị đang ngã xâm trên mặt đất, cảm thấy đá lòng đang nhói, long ngực cũng cực kỳ bồn bã. nàng ta không ngờ hàng hậu thần vì lấy lòng lại tớm mộng, lại muốn nhìn nàng ta trở thành trò cười. thần ca ca. Thằng Hảo Thần cảm thấy sấn bất đắc dĩ, hắn không thể chọc Lạc Tứ Mộng giật thêm nữa. Nếu như hôm nay, hắn đỡ Hoa Tiên Nhị, với tính cánh của Lạc Tứ Mộng, nhất định sẽ không chịu để yên. Hắn rành phải qua đầu nhìn về phía Linh Nhi nói, sao còn không tới, nhiều trữ thư cá ngư dậy. Linh Nhi nhúc nhát nhìn về phía Hoa Tiên Nhị, đang nắm chặt tay thành quyền. Nhắm mát li làm phía trước nhiều nàng ta, thấy ngờ dưới chân Hoa Tiên Nhị mềm nhũn. Cái năng nề té xuống lần nữa, dọa Linh Nhi sợ đến nổi thét với tai. Là tướng mộng, lấy hận nghiến sang hiến lợi, phải diễn giống như thật vậy tao. Hàng hảo thần nhem mắt nghĩ ngợi, nhưng không ra tai, dìu nàng ta như trước nữa. Phi nhị, đã xảy ra chuyện gì vậy? Thần Vương Phủ, quả thật là một món bà bối, bây giờ nghe cả Hoa Thiên Sống cũng tới. Khi hắn thấy Hoa Thiên nhị nằm trên mặt đất, nhân là tướng mộng và hàng hảo thần ở bên cạnh, lại tấm chến mặt bày thì trong lòng bừng lên một cơn lửa giận. Sau khi đỡ hoa thiên nhị đứng dậy hắn không mài nhìn về phía hoa thiên nhị hỏi biết ngay là muội lại chạy tới thần vương phủ mà tại sao đem dục thừa hoa muội cũng chỉ biến tới chỗ thần ca ca mà không nhớ tới người ca ca ruộng thịt này vậy. Cũng không biết là hắn cố ý hay là vô ý nhưng mà lúc hắn nói ra những lời này khiến cho đá lòng là tấm mộng rất khó chịu có bị ngã đau ở đâu không? dù sao cũng là mỗi muội ruộng thịt của mình, cái dù nàng ca có đi hoa hơn nữa, thì Hoa Tiên Sóc cũng vẫn sẽ thận lòng quan tâm nàng. Thắng mạng Hoa Tiên Nhi đổ vẻ mất hứng, liến hàng hạo thần một cái, sau đó mài ngày khẽ nhức nhá, đáp lại, hình như chiếc muội bị thương rồi, đi không được, tay cũng rất đau. Về thôi, để ca đưa muội đi gặp đại phu xem một chút. Trong lòng hoa tiên sóc vẫn có phần tức giận. Hắn nói như vậy, chẳng qua là đang nhắc nhở hàng hậu thần. Thần Vương phủ có thấy y, không ngờ hắn vậy, mà lại vô tình như thế, kể cả mộng câu truyền thấy y cũng không nói. Mặc dù là tấm mộng biết, hoa tiên nhị té bị thương, cũng có phần diễn hóa lên hơi nhiều. Nhưng khi nhìn thấy hoa tiên sóc, dùng vẻ mặt như vậy nhìn hàng hậu thần, thì trong lòng nàng vẫn có chút đau lòng. Bởi vì như vậy, có lẽ hoa tiên sống thật sự sẽ tránh hàng hậu thần. Đến lúc đó, liệu có khiến cho hai người bọn họ rõ mặn với nhau không? Thì tới đây, trong lòng nàng giống như có một cảm giác kích động, muốn nói rõ với hoa tiên sóng, chuyện này không liên quan tới hàng hậu thần. Nhưng hoa tiên sống đã ôm hoa tiên nhị rời khỏi thần vương phủ. Cũ. Nàng cũng chỉ đành tạm thời bỏ qua, cho lần sau gặp hắn thì sẽ nói lại với hắn sau. Nàng khẽ cắn môi cao mai, nhìn theo hướng bọn họ rời đi, trong đầu hiện lên ngàn vạt suy nghĩ. Thằng Ấc thần đứng ở trước mặt nàng, cúi đầu nhỏ giọng hỏi, vẫn còn đang tức giận à. Hắn thực sự không trách nàng sao, tuy nghĩ có chút hỗn loạn, giống như bởi vì Hoa Thiên Nhị, tâm tình của nàng cực kỳ không tốt, nhưng lại bởi vì hắn bị Hoa Thiên sóc dữ lầm, là người tuyệt tình. Nhưng hắn vẫn hỏi nàng còn tức giận hay không, lại khiến cho nàng cảm động. Nhưng mà trong đầu giống như lại có túng gì đó đang dần dần biến mất những thứ cảm xúc kia cũng từ từ nhạt đi nàng ở đầu nhìn về phía pháo hoa trên bầu trời đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi pháo hoa rất đẹp mắt thảo thần hơi sững sờ ngứa đầu nhìn về phía pháo hoa trên bầu trời lại nghe được tiếng nĩ non của nàng truyền đến bên tai nhưng những thứ tốt đẹp chỉ chỉ tồn tại trong nháy mắt tự như hoa huỳnh sớm nở tối tàn Chẳng biết tại sao, khoảng khắc ấy sóng lưng hắn trở lại toát. vươn tay ôm nàng vào ngực xiết chặt, để cho nàng cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Không phải tất cả những điều tốt đẹp, đều sẽ thoáng qua rồi biến mất. Hắn ôm lấy nàng ăn ủi, nhắm mắt lại tựa vào lòng ngực của hắn. Nàng giật giật phép môi thật hẻ. Ngày mai đổi xích đu đi, tiếp không cần thứ nàng ta đã chậm qua. Được, câu trả lời của hắn. Không hề có một chút xíu do dự nào. Nàng dơ ta lên, vòng qua thắng lưng của hắn, nhắm hai mắt lại, cảm nhận nhịp tim đập của hắn. Nàng phải nhớ kỹ giọng nói của hắn, hơi thở của hắn, mùi vị của hắn, còn có cảm giác khi hắn ôm nàng. Đêm đó giao thừa, nàng vẫn ngủ thấp đi trong lòng ngực của hắn, khi tỉnh lại còn bị liêu vân chê cười suốt nửa ngày. Cứ như vậy trứng tựa vào lòng ngực của hàng hạo thần, rồi ngủ thấp đi. Nhưng mà Liên Vân lại nói buổi tối hôm đó hàng học thần ôm nàng ngồi ở trong viện cả đêm không ngủ bảo là muốn đón tuổi mới cùng với nàng các cả thiệu tần cũng liên tục ngủ ra ngủ gật nhưng hàng học thần đã không hề buồn ngủ mộng chút xíu nào cả nghe xong lời Liên Vân nói đặc tấm mộng có chút mềm mang hắn nói là giúp nàng đón giao thừa hơn nữa còn đón tuổi mới cho nàng nàng cũng cảm thấy cả đêm đó nàng đã đi vào giấc ngủ trong tiếng tim đập đều đều của hắn trên người được bao bọc một sức ấm áp những tiếng cười vui vẻ tỉnh thoảng truyền tới cũng trở thành lời hát ru nàng còn cảm thấy hắn ôm nàng giống như đang ôm một đứa bé nàng chưa từng có cơ hội được ba mẹ ôm vào ngực dỗ dành nàng ngủ nhưng ở bên cạnh hắn nàng lại được hưởng thụ điều đó không chỉ có một hai lần có lẽ Hắn chính là chỗ giữa duy nhất của nàng xuống cuộc đời này, tính nhất là trong lúc nàng không thể trở về như hiện nay. Lúc hàng hậu thần từ trong cung trở về thì nghe quản gia nói là tấm mộng đã đi vào chợ phiền, vì phải hắn lại xoay người đi ra ngoài phủ. Thần quả gia bất đích dị lắc đầu, trong miệng còn lẩm bẩm. Thành thân cũng đã lâu như vậy rồi, vẫn còn dính chặt vào nhau, sao lại không ngán chứ? Hắn ngờ lúc tiểu nam đi ngang qua bên cạnh tầng quản gia, lại thấy dài một tiếng rồi nói, đúng là không ăn được nho thì nỗi nho còn xanh. Nói xong, hắn chạy nhanh ra ngoài như một làn khói, chập cho tầng quản gia, tức giận đến nỗi phát viên ngay tại chỗ. Đi tới chỗ phiên, hàng hảo thần lý nhìn một vòng bốn phía, phát hiện phạm vi hoạt động của nàng, thật đúng là càng lúc càng lớn, nào là quay hàng nhỏ, quán rượu, tông bạc. Thật sự là không có chỗ nào nàng không đi qua. chắc hẳn nàng sẽ không tới anh lâu chơi. nếu như nàng thực sự tới anh lâu, cái thân phận của nàng cũng không còn ai dám động vào nàng. nhưng mà cái loại địa phương đó hắn cũng không muốn để cho nàng tới. tìm một vòng lớn cũng không tìm được người, tiêu tần tiến lên khuyên nhủ: vương gia chắc hẳn vương phi đợi, tới lúc dùng bữa sẽ quay về phủ. hắn hõm thần chắp hai tay sau lưng nhíu mày. Hắn quyết định, rõ ràng nhất định phải lập một nội quy trong phủ cho nàng. Nàng muốn ra ngoài chơi thì có thể, nhưng mà nhất định phải xin phép đi nơi nào. Phạm vi hoạt động phải nằm, trong phạm vi hắn cho phép. Nếu không, nàng thật sự đúng là vô pháp vô thiền. Nhưng mà, không tìm được nàng, sao hắn có thể quay về như vậy chứ? Thận không biết, nha đầu kia chạy đi đâu rồi, tiểu tần. Vương gia, đau lốn hàng hậu thần, muốn hạ lệnh cho tiểu tần giữa người. Khi tìm lạc tướng mộng về, thì vụ thân của Thư Hương lại đột nhiên gọi hắn lại. Vương gia đang tìm Vương Phi sao? Vụ thân của Thư Hương hỏi. tiểu thần tiến lên hỏi, ông đã gặp Vương Phi sao? Vâng, Vương Phi mang theo tiểu nữ Thư Hương tới thư viện rồi. Vương Phi vô cùng thương yêu tiểu nữ, thương ngài điều tính thân dẫn tiểu nữ tới thượng thư thuộc. Lúc này, hạ thần mới lấy lại tinh thần. Thì ra, là dẫn Thư Hương tới thư viện nàng ấy thích nhà đầu này như vậy, không biết nếu như bọn họ có đứa bé của mình thì nàng ấy sẽ như thế nào. Trưởng đó, hắn vẫn cảm thấy nàng còn nhỏ, hắn định là vẫn chưa thể đảm nhiệm thiên chức của người làm mẫu thân. Hôm nay xem ra bọn họ cũng nên có một đứa bé rồi. Sau khi đã chợ phiên, Hảo Thần dẫn Tiểu Cần và Tiểu Trong tới thư viện dụng tài. Còn chưa bướng vào tư viện đã nghe thấy tiếng động sát lạnh lạnh. Đã bao lâu rồi, hắn không nghe thấy tiếng động rất như vậy. Nhớ lúc hắn còn bé, thường đi học cùng với các hoàng tử khác cũng như vậy. Bây giờ nghe thấy tiếng đập tính trầm chậm của các học tử. Hắn khó tránh khỏi hơi xúc động. Nhưng mà, hắn có nghe lầm hay không? Tại sao còn có cả tiếng của nàng trong đó? Hắn đứng ở cửa thư viện, có nhiên thế là tưởng mộng thế nhưng đang ngồi ở giữa các học tử. Mà trang phục hiện tại của nàng. Không phải là trang phục của vương phi, mà là trang phục của thiếu nữ. Cán học tử ở trong thư viện, ngoài trừ thư hương, thì đều là 15-20 tuổi. Hơn nữa còn là nam tử. Là tấm mộng ở trong đó, tưởng như mộng đỏ hoa sen mộng dỗ hộ sen, bị lá sen vi quanh, kiều diễm vô song. Nhưng mà trong lòng hắn lại bắt đầu không thoải mái, có cảm giác uất ức chặn ngang ở lòng ngực. Bởi vì hắn thấy rất nhiều học tử. Mặc dù chậm rãi đọc thơ vang, nhưng ánh mắt lại đang nhìn nàng, dáng vẻ thèm nhỏ dại. Hắn hít một hơi thật sâu, tôi cần mũ mông miệng thông báo quân gia đến, cho lại bị hàng hậu thần dơ tay ngăn lại. Dù hắn không vui, cũng cần phải đợi đến khi đám học tử kia xong tiết học. Nhưng mà, bọn hắn đợi cũng không tính là lâu, không tới nửa nén hương đã đến thời gian tàn lắm buổi sáng. Hắn định bước qua bậc cửa, nhưng hắn nhìn thấy cái gì? một đám học tử vây quanh là tấm mộng, có người hỏi lên lớp có mật không, có người hỏi có muốn đi uống một ly trà không, có người hỏi có đói bụng không. Tư Tần nhìn thấy sáng mặt hàng hậu thần u ám đi rõ rệt, hắn quay đầu nhìn về phía tiểu Đông, hai người nhìn nhau nhíu mày, xem ra mình giống vô lại muốn đổ rồi. Hàng hậu thần đi tới trước đám người, dùng giọng nói vừa trầm thấp vừa hữu lực gọi một tiếng, mộng nhi. Lạp tướng mộng cảm thấy sống lưng chặn lạnh toá, cẩn thận quay đầu lại. Lập tướng nhìn thấy hàng hậu thần đang nâng khóe môi lên mỉm cười vẻ nàng, nhưng nụ cười của hắn còn kinh khủng hơn ác thần, đó là một nụ cười cảnh cáo. Xem ra lần này nàng tin chắc rồi. Mộng nhi, đó là ai vậy? Một nam tử an tuấn, tuổi còn trẻ, xem ra ước chừng chỉ mới hai mươi tuổi hòa. vừa rồi hắn là mộng trong. Những người ân cần quái lạc tấm mộng, điều này khiến cho hàng hậu thần cứng kỳ khó chịu. Nhưng trước mắt, hàng hậu thần còn nghe thấy hắn gọi nàng là mộng nhi. Quan hệ của bọn họ thân như vậy từ khi nào, sao hắn không biết. Bây giờ nghĩ kỹ một chút, có trắng khoảng thời gian gần nhất. Thế nàng mỗi ngày đều mang vẻ mặn tươi cười, chẳng lẽ là do có nhiều ông bướm có quan hệ tốn với nàng như vậy sao?